Gã quản lý nhất thời khẩn trương, vội vàng bò dậy bắt lấy phiêu phiêu, gấp giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Vì sao ngươi mang người đó đến đây? Ngươi có biết làm thế sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái hay không? Ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm liên lụy rất lớn đó. Phiêu phiêu ủi khuất nói ta cũng không muốn làm như thế, nhưng vị khách nhân kia muốn ta dẫn tới đây. Không biết tại sao ta không thể nào làm trái ý hắn Thế nhưng Ta cảm thấy chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý và thừa nhận nổi Ngài nên nhanh chóng tìm tổng quản lý tới đây Nếu không thì phiền toái sẽ càng lúc càng lớn đó Gã quản lý gật đầu xác nhận điều này Nói tốt ngươi ở chỗ này chờ ta lập tức đi tìm tổng quản lý Thật không biết những gã kia nghĩ thế nào nữa Cho thực lực dù bọn họ không yếu Nhưng dám gây chuyện ở trong tử điếm ngút có tiền chúng ta ở Kim Thành Chẳng lẽ đầu óc bị uống nước rồi Ta bây giờ chỉ hy vọng bọn họ không nên biến thành thi thể rời khỏi đây Cơ động đi vào phòng ánh mắt quét qua một vòng Bên trong có chừng hai mươi mấy người Trong đó có sáu cô nương rót rượu. Còn có sáu nam tử đang ngồi nói chuyện. Còn có hơn mười người đứng ở sau lưng sáu nam tử kia, vừa nhìn liền biết là hộ vệ. Ngồi ở chủ vị là một gã nam tử chừng ba mươi tuổi. Trên đầu đội kim quan, thân mặc hoa phục có thêu đồ án bạch hổ. Dùng tơ vàng phát thảo hoa văn cực kỳ hoa lệ. Năm người còn lại tuổi tác không giống nhau, toàn thể đều lớn tuổi hơn gã nam tử chủ vị. Thấy cơ động từ bên ngoài đi vào bọn họ không khỏi sưởng sốt ngây người. Bộ dáng cơ động một đầu tóc trắng thật sự là quá bắt mắt. Ngươi là ai? Ai cho ngươi tiến vào? Gã nam tử quát to một tiếng. Lập tức hai gã hộ vệ thân hình cao lớn từ bên cạnh đi lên. Đồng thời ra tay chộp tới cơ động Những hộ vệ này hiển nhiên đã trải qua huấn luyện đặc thù Bước bộ trầm ổn tốc độ lại nhanh chia ra hai bên ngăn cản đường cơ động tiến tới Hơn nữa còn có thể bảo vệ sáu người ngồi bên cạnh bàn Khiến cho cơ động không thể tạo thành uy hiếp trực tiếp đối với bọn họ Hai gã hộ vệ chụp vào bã vai cơ động Cơ động cũng không có ý né tránh tùy ý cho bọn họ bắt được. Đến khi bàn tay bọn họ sắp đụng vào thân thể cơ động thì hắn mới nhẹ nhàng nhứt bả vai sang một bên. Động tác nhìn qua rất đơn giản nhưng làm cho người ta có cảm giác huyền diệu kỳ lạ. Ban đầu đằng xà truyền thụ cho hắn đằng xà hóa lực thuật đã thay đổi thể chất hắn triệt để. Thân thể hắn được thoát thai hoán cốt. Bất luận là gân mạc, cốt cát, độ dẻo dai, lực bột phát đều tăng tới trình độ cao nhất mà thân thể con người có thể đạt đến. Đây không chỉ là hành động tự vệ đơn giản như nó thể hiện. Cơ động sở dĩ có thể sử dụng tuyệt học đằng xà thiểm cũng là vì hắn tu luyện đằng xà hóa lực thuộc. Hiện tại cường độ thân thể của hắn rất khó lòng đo đếm nổi. Hai gã hộ vệ căn bản không có cơ hội đụng tới bả vai hắn. Khi hai vai hắn chấn động một cổ lực lượng khổng lồ trào ra, hai gã hộ vệ đồng thời kêu rên lên tiếng thân thể bay ngược ra sau hung hăng đụng lên trên vách tường. Cho đến lúc đó, hai tay cơ động vẫn còn chắc ở sau lưng ánh mắt bình thản vô cùng. Gã nam tử ngồi ở chủ vị hiển nhiên rất có lòng tin với những hộ vệ này. Thấy cơ động dễ dàng đánh bại hai người này hắn nhất thời thất kinh. Cùng với những người khác đột nhiên đứng lên. Các thiếu nữ phục vụ thì kinh hô sợ hãi. Ngươi là ai? Những gã hộ vệ khác không có xông tới cơ động. Mà thật nhanh phân ra che chở sáu người kia. Đồng thời thả ra toàn bộ ma lực của mình Trong lúc nhất thời bên trong gian phòng rộng rãi xuất hiện ma lực ba động mãnh liệt Mười mấy tên hộ vệ này đều là cao thủ trên lục quan Hai người đứng cạnh nam tử chủ vị đã đạt đến tu vi thất quan Cơ động thản nhiên nói ta là ai không trọng yếu Quan trọng là các ngươi trước sau ba lần cho người gọi cô nương đang phục vụ ta đi Nếu như ngươi không cấp thể diện cho ta, tự nhiên ta phải đi qua nói chuyện với các ngươi một chút. Gã nam tử kia lúc này chợt hiểu ra. Thì ra là vì phiêu phiêu. Cô nàng phiêu phiêu này chính là mỹ nữ khó gặp. Mấu chốt là vẻ thanh thuần của nàng làm cho gã thanh niên này động tâm. Chỉ là bọn hắn tới chậm một bước, phiêu phiêu đã được an bài phục vụ cho nhóm người cơ động. Nhưng hắn vẫn không cam tâm nên ba lần bốn lượt cho quản lý đi gọi phiêu phiêu qua bên này. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Thanh niên phẫn nộ quát. Khó miệng cơ động khẽ nhếch lên, định so thân phận sao? Mỗi khi một số người muốn dùng thân phận nói chuyện đã nói lên rằng bọn họ đã bắt đầu sợ hãi ngoài mạnh trong yếu rồi. Cơ động thản nhiên nói ngươi là ai đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa Ta chỉ muốn ngươi nói cho ta nghe một câu mà thôi Nếu không trong nhóm các ngươi đừng có một ai mong từ nơi này đi ra ngoài Người trẻ tuổi làm việc không nên quá mức kiêu ngạo Nơi này là Kim Thành Lần này nói chuyện chính là một lão giả ngồi gần nam tử kia nhìn qua khí độ vững vàng có mấy phần uy nghiêm cơ động nghiêng đầu nhìn sang hắn ta đang kêu ngạo đó ngươi định làm gì động thủ gã thanh niên kia không thể kiềm hãm tâm tình được nữa hét lớn một tiếng ra lệnh cho mười hộ vệ ra tay từ trên người bọn hắn tản mát ra khí thế uy áp đồng thời ép tới cơ động Động thủ bên trong phòng và hoàn toàn khác với bên ngoài Nhiều người cùng buông thả ma lực trong không gian nhỏ hẹp như vậy Làm cho ma lực ba động cực kỳ mãnh liệt Cơ động hừ lạnh một tiếng tay phải vung ra sau Cánh cửa phòng vừa mở ra hai tay hắn lại chuyển động Một trận kinh hô vang lên Sáu thiếu nữ phục vụ đã bị hắn đẩy bay ra ngoài Cánh cửa phòng khép lại, hắn tìm đến gây phiền toái nhưng sẽ không làm ảnh hưởng đến người vô tội. Khi cơ động thực hiện xong những động tác này, những gã hộ vệ kia đã xông tới. Bọn họ đã nhìn thấu cơ động không đơn giản nhưng không dò xét ra thực lực cơ động đến tột cùng cao bao nhiêu. Hai gã ma sư sáu quan đồng thời quát to hai tay giơ lên. Ma lực nồng đậm bắt đầu ngưng tụ trong lòng bàn tay Sau đó bay thẳng đến chỗ cơ động Nơi này dù sao cũng là tử điếm ngốc có tiền Địa vị thương hội ngốc có tiền đối với đế quốc Tây Kim cực kỳ trọng yếu Bọn họ cũng không muốn hủy hoại nơi này Cơ động tiến lên một bước giơ hai tay lên đánh về phía hai gã hộ vệ sáu quan Chỉ có điều hắn không có thả ra mơ dương miệng của mình, thậm chí trên hai tay cũng không có xuất hiện ánh sáng ma lực. Phản phất chỉ là một đòn đánh của người bình thường mà thôi. Không có tiếng động nào vang lên. Khi hai tay cơ động tiếp xúc với bàn tay hai gã ma sư sáu quan thì một màn hữu dị xuất hiện. Thân thể hai gã ma sư sáu quen liền trở nên cứng đợt Ma lực phản phất như biến mất hoặc yên lặng tan rã Còn thân thể bọn hắn đứng im không nhút nhứt Thậm chí vẻ mặt cũng cứng đơ luôn Y như là đột nhiên biến thành tượng đá điêu khắc vậy song phương giao thủ chỉ trong nháy mắt Không ai hiểu được đã xảy ra chuyện gì gian phòng quá nhỏ Bọn hộ vệ lại cố kỵ nơi này là thương hội ngốc có tiền nên không có xông lên đồng loạt Chỉ có thể chia ra hai người đi tới động thủ bắt giữ cơ động Khi những người còn lại tiến lên đụng phải thân thể đồng bạn, thần sắc trên mặt đã biến thành hoảng sợ Trên bàn tay hai gã hộ vệ đối trưởng với cơ động đã bị đốt cháy nám đen Thất khiếu đồng thời bay ra làn khói xanh nhàn nhạt mang theo mùi khét lẹp. bọn họ chỉ tiện tay kéo một cái, hai người kia đã mềm nhũn té xuống không còn có khí tức sinh mệnh nữa. nếu như cơ động dựa vào ma lực đánh bại hai gã ma sư sáu quan, thậm chí đánh chết thì những hộ vệ này cũng sẽ không cảm thấy kinh hãi như thế. đây là hai gã ma sư sáu quan. Ở trong giới ma sư những người có tu vi đột phá sáu quan đã tiến vào một tầm thứ khác. Có thể nói là ma sư đẳng cấp cao rồi. Thế mà hai cường giả như vậy ở trước mặt gã thiếu niên tóc trắng nhỏ tuổi này tự như không có chút cân lượng. Chuyện này đã vượt qua khỏi phạm vi bọn họ nhận thức bọn họ căn bản không rõ đây là chuyện gì nữa. Cơ động không có nhìn hai gã ma sư vừa đi lên. Hắn vốn không thích giết chóp. Chỉ cần đối phương không động thủ. Hắn sẽ không xuất thủ với mấy gã hộ vệ đánh thuê này. Chẳng qua một khi bắt hắn xuất thủ thì sẽ không bao giờ bảo lưu lực lượng. mu A Co vung 2609-2013-02-21B m Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 424 Hai bàn tay thần kỳ Dịch A-Tup Biên A-Tup Nguồn ban lôn uy Com Cơ động đi tới gần cái bàn tròn Hai tay nhẹ nhàng nhấn xuống một cái Một màn hữu dị xuất hiện làm cho những người bên trong phòng không thể nào lý giải nổi Chính là cái bàn lúc trước bọn họ dùng để ăn uống cùng với món thức ăn đặt ở phía trên nó lặng lẽ xuất hiện một màu đen nhanh. Ngay sau đó toàn bộ mọi thứ lặng im biến mất. Không sai, chính là hư không tiêu thất, chỉ có một ít cho bụi chậm rãi rơi xuống. Trong quá trình đó không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Mọi người trong phòng đồng thời ngây dại, đây là loại lực lượng gì chứ? Chí âm chí nhu, lực bột phát trong nháy mắt có thể đạt tới trình độ này quả là kinh khủng. Đáng sợ hơn là cho đến hiện tại cơ động vẫn không có thả ra mơ dương miệng của hắn. Dưới tình huống như thế, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng phải sinh ra cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, bộ dạng cơ động một đầu tóc trắng đã đủ hữu dị lắm rồi. Đây, đây là chuyện gì? Gã nam tử giật mình trừng mắt nhìn tới cơ động Không có cái bàn cách trở không gian trong phòng hình như rộng rãi hơn nhiều Bọn hộ vệ còn lại đã không dám xông lên nữa Tất cả cảnh giác nhìn chăm chú cơ động Nhưng không dám chủ động xuất thủ Kết cục của hai gã hộ vệ lúc trước xuất thủ bọn họ đã thấy được Từ cái bàn lặng im biến mất ở trước mắt khiến cho bọn họ hiểu được hai gã hộ vệ kia chỉ sợ là bị lực lượng chí âm chí nhu của cơ động đánh nát nội tạng rồi. Mặt ngoài nhìn qua thân thể không có bất kỳ tổn thương nhưng trên thực tế nội tạng trong cơ thể đã biến thành cho bụi hết rồi. Đây chính là hai gã sáu quen ma sư đó. Thế mà đối diện với gã thanh niên tóc trắng này hoàn toàn không có lực kháng cự. Hắn có thể giết chết hai người tự nhiên cũng có thể giết những người khác. Không có người nào không sợ chết. Những gã hộ vệ này tự nhiên không phải là ngoại lệ. Bọn hắn cảm thấy may mắn chính là sau khi cơ động phá hủy cái bàn thì không có ý định tiếp tục công kích. Cơ động nhìn tới gã nam tử cầm đầu Chỉ chỉ mặt đất trước mặt mình nói quỳ xuống nói xin lỗi với ta Ta sẽ bỏ qua cho ngươi Hành động ba lần gọi cô nương rót rượu cho mình ra ngoài đã làm cơ động mất thể diện Hắn đồng dạng muốn dằn mặt lại đối phương Cho nên không có đại khai sát giới Chẳng qua chỉ xuất thủ một lần để kinh sợ đối phương Khốn kiếp, ngươi biết ta là ai không? Có lẽ là vì cơ động mang đến áp lực quá lớn. Gã nam tử bắt đầu sợ hãi. Hoảng loạn nói ta là nhị hoàng tử của đế quốc Tây Kim. Cho dù ngươi giết chết ta, ta cũng sẽ không khuất phục. Cha nuôi của ta chính là nghị trưởng thương hội ngốc có tiền. Mỗi một vị đang ngồi cạnh ta đều là trọng thần đế quốc Tây Kim. Cho dù thực lực ngươi có mạnh hơn nữa cũng chỉ có một người, hôm nay ngươi đừng mong từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Tuổi tác vị hoàng đế đế quốc Tây Kim đã cao. Gã nhị hoàng tử này chính là một trong những người có khả năng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hôm nay hắn mời mấy vị đại thần ủng hộ hắn đến tử điếm ngốc có tiền thương lượng đối sát. Vừa nhìn thấy phiêu phiêu thanh thuần nhất thời tâm động Nhưng hắn không ngờ tới chỉ vì mình nhất thời ham mê nữ sắc lại dẫn đến vấn đề trí mạng như vậy Cơ động nghe hắn nói quả thật hơi kinh ngạc Mặc dù hắn nghe những người này nói chuyện với nhau đã đoán được gã nam tử trước mắt này có thân phận hoàng thân quốc thích gì đó Nhưng vẫn không có nghĩ đến thân phận người này lại cao đến như vậy Chẳng những quan hệ đến hoàng thất đế quốc Tây Kim, đồng thời còn quan hệ đến cả thương hội ngốc có tiền. Nhưng mà những thứ này có tác dụng gì với cơ động không? Bất luận ngươi là ai, lời ta nói ra chưa từng thu hồi lại. Ngươi mới vừa nói cho dù chết cũng sẽ không khuất phục đúng không? Tốt, ngươi rất có cốt khí. Hy vọng ngươi có thể giữ vững cốt khí như vậy. Vừa nói xong cơ động đã cất bước đi tới Âm một tiếng Hỏa diễm hai màu đồng thời từ sau lưng cơ động nổi lên Nhiệt độ ở trong gian phòng rộng rãi này cấp tốt gia tăng Cơ hồ thoáng cái toàn bộ không gian liền biến thành lò rèn Những gã ma sư hộ vệ sắc mặt đại biến Mọi người không trụ nổi lui gấp về phía sau Cơ động cùng lúc phát ra thuộc tính và linh hồn áp chế. Lấy tư thế cương mạnh nhất đánh thẳng vào thân thể bọn hắn. Chèn ép đến mức mấy gã hộ vệ này hô hấp cũng hết sức khó khăn. Thực lực của bọn hắn vốn không thể chống lại cơ động. Nay lại bị áp chế mạnh liệt trong mắt bọn hắn chỉ còn mỗi cảm giác hoảng sợ. Ngay cả nhị hoàng tử và các đại thần cũng bị ép lui. Mọi người thất kinh lui ra sau lui rồi lại lui lui nữa lui mãi. Lui một hồi cái lưng của bọn họ đã đụng vào vách tường. Cơ động đứng nguyên tại chỗ. hỏa diễm hai màu trên người đột nhiên chuyển thành màu đen thuần tuế. Trong lúc bất chợt tay trái hắn nhằm phương hướng đám hộ vệ đánh ra một chiêu. Không có bất kỳ quan mang ma lực hiện lên. Một gã hộ vệ chỉ cảm thấy có cổ hấp lực khổng lồ không thể nghiệt chuyển chật xuất hiện quanh người hắn. Nháy mắt hắn đã bị kéo đến trước mặt cơ động. Trong lúc kinh hoảng, hắn chỉ có thể hợp lại toàn lực đánh thẳng tới ngực cơ động. Cơ động căn bản không cần né tránh để mặc cho hai đấm đối phương đánh sát vào ngực mình. Khi đó tay trái hắn lặng lẽ chạy thẳng tới cổ họng đối phương. Đây rõ ràng là chiêu minh dương liệt chỉ có điều hắn không sử dụng bính ngọ nguyên dương thánh hỏa. Mà lại dùng đinh minh mơ linh hỏa. Kỹ năng hai đại quân vương vốn có liên hệ với nhau. Lấy lực khống chế của cơ động chuyển hóa hai loại ma lực qua lại là chuyện rất dễ dàng. Tên hộ vệ thấy cơ động không có ý né tránh thì không khỏi mừng rỡ. Hắn vận dụng toàn bộ ma lực vào trong đầu quyền. Trong lúc cấp bách không kịp đánh ra ma kỹ, Nhưng thân là một gã ma sư sáu quan. Một quyền này mang theo sức mạnh tương đối kinh khủng. Khi hai đấm của hắn đánh lên ngực cơ động, sắc mặt hắn đột nhiên xám như tro tàn. Bởi vì hắn phát hiện bộ ngực cơ động trở nên cực kỳ mềm mại Mang theo một loại rung động đặc thù hóa giải năm thành lực lượng của hắn Đáng sợ hơn nữa chính là thuộc tính ma lực của hắn đã bị cực hạn sông hỏa triệt tiêu ngay lập tức Một nửa ma lực còn lại phản phất như bị cúng vào một dòng nước xoáy kỳ dị hấp thu sạch sẽ Trong tiếng động nổ lên vang trời Thân thể cơ động không hề nhốt nhích mà tên ma sư đã bị cơ động nắm cổ nhấc lên không trung. Hỏa diễm đen tuyền lặng lẽ hiện ra, sau một khắc trước mặt đám người nhị hoàng tử chỉ còn một cái đầu lâu. Tên hộ vệ bị cơ động nắm cổ kia triệt để xong xuôi. Tính từ phần cổ trở lên nguyên cái đầu hắn đã hoàn toàn biến thành xương khô. Không có thịt. Không có máu. Nhưng bộ xương lại không bị tổn hại Nửa phần người phía dưới vẫn giữ được nguyên dạng Thậm chí còn đang chật vật vùng vẫy Một màn này quá mức quỷ dị cơ động từ đầu đến cuối Chỉ sử dụng hai tay để tạo ra cảnh tượng kinh khủng đó Nhìn thấy một màn như thế có ai lại không khiếp sợ chứ Lúc ban đầu xuất thủ Cơ động sử dụng diệt thần kiếp nháy mắt phá đi hai gã hộ vệ công kiếp. Sau đó dùng mơ hỏa phá hủy nội tạng bọn hắn. Lúc này hắn trực tiếp sử dụng cực hạn mơ hỏa, nắm được cổ đối thủ thì dết không khó. Cái khó là hắn đánh chết tên hộ vệ này mà không liên lụy tới xương cốt. Lực khống chế cỡ này tuyệt đối là kinh khủng. Nhị hoàng tử cũng là người kiến thức rộng rãi. Nhưng chưa bao giờ thấy có người nào lực khống chế mạnh như vậy. Cơ động tiện tay vứt bỏ thi thể trong tay. Hắn lựa chọn giết người là có mục đích. Cảm giác của hắn hơn xa thường nhân. Nhất là sau khi linh hồn lực đạt tới trình độ đỉnh phong lại càng thêm nhạy cảm. Hắn giết chết ba tên hộ vệ chính là những người có mùi máu tươi nồng nặc nhất. Có chủ ác tức có nô xấu Những người này làm hộ vệ cho nhị hoàng tử Lấy hành động lớn lối của nhị hoàng tử để đoán Thì những tên hộ vệ này nhất định là đồng lọa chết chưa hết tội Tay trái cơ động dơ lên Lần này bàn tay hắn nhắm thẳng vào hướng nhị hoàng tử Mặc dù không có bất kỳ ma lực ba động tỏa ra Nhưng ai nấy đều cảm thấy lực hấp xả khủng bố kia lại xuất hiện sắc mặt nhị hoàng tử trắng bịt từng giọt mồ hôi không ngừng theo thái dương chảy xuống bên cạnh hắn có không ít hộ vệ nhưng hắn căn bản vô không có nửa phần cảm giác an toàn hắn cảm thấy khí tức tử vong từ từ tiếp cận hắn tuyệt đối không muốn đầu mình biến thành xương khô sắc mặt cơ động không hề thay đổi vào lúc này áp lực hắn mang đến cho những người này có thể đoán được ngay cả hô hấp bọn họ cũng rất khó khăn mọi người câm như hến toàn thân mướt mồ hôi bọn họ run rẩy nghĩ tới nếu như mục tiêu cơ động là mình thì sẽ như thế nào cơ động lại chỉ chỉ mặt đất nói quỳ xuống xin lỗi ta sẽ không nói lần thứ ba ta từ nội tâm nhị hoàng tử rất muốn cự tuyệt Nhưng hắn vừa hé miệng liền phát hiện bản thân căn bản không thể nói ra câu cự tuyệt. Điện hạ đại trưởng phu co được giảng được. Trước vượt qua một kiếp này rồi nói sau. Một cự thần đứng ở bên cạnh nhị hoàng tử vội vàng nói. Bọn họ và nhị hoàng tử đã là người cùng hội cùng thuyền. Một khi nhị hoàng tử gặp chuyện không may. Cho dù cơ động không giết bọn hắn. Cuộc sống sau này của bọn họ cũng không thể nào khá giả. Lúc này nhìn thấy nhị hoàng tử còn có ý định chống lại hắn làm sao không khẩn trương đây. Đành phải vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhị hoàng tử không còn bộ dạng cuồng ngạo lớn lối như lúc trước nữa. Hắn làm sao cam tâm từ bỏ vinh hoa phú quý mà chết chứ. Thế nhưng trước mặt có nhiều đại thần như vậy. Nếu như hắn khuất phục thì trong tương lai sau này không thể ngẫm đầu lên nổi. Cơ động kiên nhẫn cho tới bây giờ đã là cực hạn rồi. Mắt thấy nhị hoàng tử còn đang do dự liền đề thăng hấp lực. Luồn hấp lực không chút khách khí bao quanh trên thân thể nhị hoàng tử. Hắn cơ hồ thét lên chói tai ta quỳ ta quỳ. Hấp lực vừa tới trong chết mắt. Y phục trên người nhị hoàng tử đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống trước mặt cơ động. Hàm răng cắn chặt. Lần này hắn không dám do dự nữa, ta sai lầm rồi. Cơ động nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng ở trước mặt ta, ngươi không tính là gì cả. Nói xong câu đó, hắn ngạo nghễ xoay người rời khỏi, để lại một căn phòng hoàn toàn yên lặng. Nhị hoàng tử đang quỳ trên mặt đất mạnh mẽ nhảy dựng lên. Ngay lúc hắn định hạ lệnh đuổi giết cơ động. Hai cựu thần cách hắn gần nhất đột nhiên lao tới chi ra giữ lấy hai cánh tay hắn. Hô lên điện hạ tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Các ngươi buông ra, các ngươi bảo ta làm sao tỉnh táo. Hai mắt nhị hoàng tử đỏ bừng to mồm rống giận. Điện hạ. Người này dưới tình huống biết rõ thân phận của ngài vẫn dám làm như thế nhất định là có chỗ dựa vào Trước tiên phải rõ ràng rồi nói sau Nhị hoàng tử thở hào hển từng đợt, sợ hãi, sợ hãi mãnh liệt không ngừng xâm nhập tim hắn Đây là nguyên nhân tại sao hắn phát bệnh tâm thần như thế Hồi lâu sau tâm tình hắn dần dần bình phục lại tỉnh táo như ngày thường Ngoại trừ sĩ nhục nặng nề ra còn có sợ hãi mãnh liệt cuốn quanh tâm trí hắn. Hắn có thể khẳng định nếu như lúc trước hắn không khuất phục gã thanh niên tóc trắng thật sự sẽ giết chết hắn. Đúng rồi, hắn đến tột cùng là ai? Không nói đến lai lịch của hắn, nếu như tuổi của hắn giống với bề ngoài thì thật là đáng sợ. Còn trẻ như vậy đã trở thành một gã cường giả thực thụ, ở trên đại lục hắn nhất định vô cùng danh tiếng. Các thần tử nói rất đúng, bây giờ không phải là thời điểm tức giận, tức giận luôn luôn có hại. Cơ động vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy phiêu phiêu đứng ở trước cửa, nàng đang đứng chờ chuyện gì đó. Thấy cơ động bình an vô sự từ bên trong đi ra, phiêu phiêu cũng hơi sưởng sốt. Ngay sau đó trên mặt hiện ra thần sắc nhẹ nhõm, thấp giọng nói tiên sinh, ngài đi nhanh đi. Người ở bên trong là hoàng tử. Mặc dù ta không biết ngài xử lý như thế nào, chỉ sợ ngài sẽ đụng phải phiền toái rất lớn đó. Cơ động kinh ngạc nhìn qua cô bé thanh thuần này. Một câu nhắc nhở nói cho cơ động biết nội tâm của cô bé này cũng tinh khiết y như bề ngoài vậy. Hắn khẽ mỉm cười hiếm có gật đầu nói với phiêu phiêu cảm ơn ngươi, chuyện này ta tự xử lý được. Khi hai người nói chuyện một nhóm hơn 10 người là nhân viên quản lý tử điếm ngút có tiền đã tới gần. Người cầm đầu rõ ràng là lão đại của tòa tử điếm này. Trên người mặc hoa phục Tâm tình hắn đang rất bất an, thế nhưng khi hắn nhìn thấy cơ động thần sắc trên mặt trở nên đặc sắc vạn phần. Bước chân vốn vội vã đi tới đột nhiên ngừng lại. Cả người khẽ giật mình một cái. Bộ mặt kinh hãi và có điểm không tin tưởng ngơ ngác nhìn tới. Từ khi nhận được tin tức hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ tới lại nhìn thấy người này ở trong tự điếm. Vì quản lý này sợ dĩ không có chạy tới nhanh được là vì hắn mới vừa từ khu đại giáo trường trở lại. Hắn là một thành viên của nghị sự đoàn thương hội ngốc có tiền. Cách đó không lâu hắn mới vừa chứng kiến cơ động lấy lực lượng một người đánh tan quân đoàn kiêm sát hơn ngàn binh tinh nhuệ kia mà. Ở chỗ này gặp cơ động hắn có thể nào không kinh hãi đây. Ở trong mắt hắn, người thanh niên này rất có thể sẽ trở thành hội trưởng kế nhiệm. mu A. Co. Vông. 2609-2013-02-23B. Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương -y 425 Thế Nào Là Nấu Gạo Thành Cơm. Dịch A. Túp. Biên A. Túp. Nguồn ban lôn uy. Vị tổng quản lý vừa nhìn là nhận ra cơ động chỉ vì một đầu tóc trắng của hắn quá bắt mắt Còn cơ động cũng đã nhận ra thân phận người vừa tới Gã quản lý từng mấy lần gọi phiêu phiêu bước nhanh lên trước giật mình hỏi cơ động ngươi không có chuyện gì sao Cơ động khẽ nhíu mày Ta phải có việc gì mới được hả mặt mày gã quản lý tái mét cơ động lạnh nhạt nói gặp phải khách nhân xung đột nhà ngươi sẽ xử lý như vậy chỉ biết nhìn mặt đoán người bởi vì thân phận khách cũ mà cố kỵ không cần lên tiếng giải thích tự điếm ngốc có tiền các ngươi làm ăn như vậy sao gã quản lý nghe vậy cũng ngây người còn vị tổng quản lý từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại Bước lên kho mình hành lễ với cơ động cơ động tiên sinh Thật sự xin lỗi vì ta tới chậm Thấy tổng quản lý cung kính với người thanh niên tóc trắng như thế Tất cả mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi Phiêu phiêu mở to đôi mắt đẹp nhìn sang cơ động tỏ vẻ không tin tưởng Đối với nữ nhân thì tướng Mạo Anh Tuấn Vóc người cao lớn đương nhiên là có lực hấp dẫn Cơ động chỉ có được cái sau, cái trước lại không đủ. Thế nhưng có một điểm có lực hấp dẫn trí mạng đối với nữ nhân chính là thực lực. Người có thực lực mới có tự tin, mà thực lực cũng là bảo đảm cho vấn đề sinh tồn. Nữ tự yếu nhược giống như phiêu phiêu tự nhiên có ước muốn càng mạnh mẽ với thanh niên tài tốn có thực lực cường đại. Nàng rất rõ ràng người trong gian phòng này là ai? Cơ động có thể bình an từ bên trong đi ra đã chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. huống chi lão bản của nàng còn khách khí với người ta như thế. Vì thế nàng sinh ra lòng hiếu kỳ với lai lịch cơ động. Cơ động lạnh nhạt nói sự tình ta đã xử lý xong rồi, ngươi cũng không phải khó xử. chu Tiểu Tiểu và ta ở trong một gian phòng riêng, ngươi có vấn đề gì có thể trực tiếp đi tìm hắn. Cô nương phiêu phiêu này nhờ ngươi sau này chiếu cố một chút. Ta không hy vọng có người nào đó bởi vì chuyện ngày hôm nay của ta mà gây bất lợi đối với nàng. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Nghe thấy ba chữ Chu tiểu tiểu, ngoại trừ vị tổng quản lý đã sớm đoán được. Những người khác không khỏi hiếp sâu một hơi. Tại quốc gia khác còn chưa tính ở trong thủ đô kim thành của đế quốc tây kim còn có người nào không biết cái tên chu tiểu tiểu này chỉ sợ có kẻ không biết họ tên của hoàng đế đế quốc cũng phải biết hàm nghĩa ba chữ chu tiểu tiểu kia đây chính là hội trưởng thương hội ngốc có tiền thần tài của đế quốc tây kim lại là một đời cường giả chiết tôn thần thủ hộ cho đế quốc tây kim đừng nói là một gã hoàng tử coi như là hoàng đế nhìn thấy chu tiểu tiểu cũng phải cung kính gọi một tiếng miệng hạ tên quản lý kia hát to mồm nói không ra lời mà hai mắt phiêu phiêu cũng hoàn toàn biến thành ngốc nghếch đại não nàng đang vận chuyển tốc độ cao tìm kiếm trong trí nhớ nàng chỉ biết hội trưởng chu tiểu tiểu thương hội ngốc có tiền là một lão mập Mà cái tên mập ở chung phòng với cơ động nàng tự nhiên nhớ rất kỹ Nàng thậm chí còn nhớ được lão mập này rõ ràng có ý tứ lấy lòng người gã thanh niên tóc trắng trước mắt này Hắn là Chu tiểu tiểu Đường đường hội trưởng Chu tiểu tiểu thương hội ngốc có tiền Vậy thì người thanh niên trước mắt này có thân phận gì? Nàng thật sự nghĩ không ra ở trên thế giới này còn có người nào có thể để cho hội trưởng thương hội ngốc có tiền cần phải nịnh nọt lấy lòng. Khi mà phiêu phiêu còn đang suy nghĩ thì cơ động đã rời đi. Vị tổng quản lý tự điếm bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này đối với hắn đã là tốt lắm rồi. Từ ngày hôm nay biết được thực lực cơ động, vị này vốn là thành viên bên trận doanh nghị trưởng. Nội tâm đã bắt đầu dao động Nhưng hắn cũng biết cơ động kế tiếp sẽ gặp phải hai hạn khảo hạt khó khăn cỡ nào Đó là hai nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành Chỉ sợ dù là hội trưởng tự thân xuất mã cũng không thể hoàn thành Huống chi là người trẻ tuổi này Bất luận nói thế nào Thực lực cơ động vẫn còn đó Hắn trẻ tuổi như vậy đã là một đời cường giả. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trong tương lai không lâu. Danh sách người mạnh nhất đại lục tất nhiên sẽ có một vị trí dành cho người trẻ tuổi này. Cũng chỉ vì nghị trưởng Vương Đạo Quân đề ra hai hạn khảo hạt quá mức biến thái làm cho một số nghị viên Vương Đạo Quân bên trận doanh lão đã rõ ràng có điểm bất mãn. Chẳng qua là bọn họ giận mà không dám nói gì. Hoặc có người cảm động và nhớ tình người đời trước sáng lập thương hội ngốc có tiền mới miễn cưỡng thông qua giúp hắn. Ngày mai tuyên bố hai hạng khảo hạt kia cũng là lần thứ hai hội trưởng Chu tiểu tiểu tranh đua với vương đạo quân. Vị nghị viên này đã hiểu rõ bất luận phát sinh chuyện gì hắn chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Quyết không thể toàn lực đi ủng hộ vương đạo quân. Chuyện gì cũng phải để ý thật kỹ mới tốt. Húng chi, người trẻ tuổi này còn là thánh vương của nhóm Quang Minh Thiên can Thánh Đồ. Ta vào xử lý chuyện bên này, phiêu phiêu, sau này ngươi không cần làm tiểu muội rót rượu nữa. Bắt đầu từ hôm nay ngươi làm người phụ trách văn thư cho ta. Chịu trách nhiệm đi theo ta xử lý các loại sự vụ trong tử điếm. Hả? Phiêu phiêu kinh ngạc nhìn tổng quản lý trong mắt nàng vị tổng quản lý tử điếm ngốc có tiền này chính là đại nhân vật khó lường. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt nói chuyện với hắn. Nàng không hề nghĩ tới người thanh niên kia chỉ nói một câu đã thay đổi vận mệnh của mình. Mặc dù nàng biết mình có dung nhan không xấu. Nhưng mà mỹ nữ trong tự điếm ngút có tiền thật sự quá nhiều. Nàng chỉ cảm thấy may mắn. Không biết tại sao khi nghĩ tới cơ động một đầu tóc trắng. Trong nội tâm nàng có chút cảm giác buồn bã mất mát. Nàng khẽ cắn răng nói tổng quản lý ta muốn đi hoàn thành công việc ngày hôm nay. Ngày mai ta sẽ làm văn thư cho ngài có thể không? Tổng quản lý hơi kinh ngạc nhìn nàng Trong lòng thầm nghĩ Quả nhiên là một cô nương thông minh Xem ra quyết định của mình là chính xác Ừ, ngươi đi đi Phải chiếu cố kỹ lưỡng cơ động tiên sinh Hắn là khách quý tuyệt đối của tự điếm ngút có tiền chúng ta Vâng Phiêu phiêu mới vừa đi cửa phòng nhị hoàng tử mở ra Nhị hoàng tử bình tĩnh từ bên trong đi ra. Nhìn qua không thấy có điều gì khác thường. Tổng quản lý thấy hắn thì bước lên mấy bước. Mỉm cười nói điện hạ. Ta nghe nói bên phía ngài có chuyện phiền toái nên cố ý sang đây nhìn xem. Nhị hoàng tử thản nhiên nói à. Thì ra là bồi tổng. Ta chỉ muốn biết thanh niên tóc trắng lúc nãy tiến vào trong phòng ta có lai lịch gì. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Tổng quản lý gật đầu. Tiến tới bên tai nhị hoàng tử thấp giọng nói mấy câu. Cơ hồ sau một chút nhị hoàng tử vốn vất vả khôi phục bình tĩnh lại tâm tình đại biến. Thấp thanh kinh hô ngươi nói gì? Một mình hắn đánh tan hơn một ngàn tin nhuệ quân đoàn kiêm sát Hắn chính là người được đề cử kế nhiệm chức hội trưởng thương hội ngốc có tiền Tổng quản lý vội vàng ra hiệu chớ có lên tiếng Nhưng các thần tử sau lưng hắn cũng đã nghe thấy câu đó Toàn thể lập tức mặt mày tái mét đờ người ra Nhị hoàng tử rất rõ ràng một chuyện Nếu như không có thương hội ngốc có tiền ủng hộ Bản thân hắn không thể nào ngồi lên ngôi vị hoàng đế nổi Nghị trưởng chỉ có thể xử lý nội vụ Ngoại vụ cần phải có hội trưởng làm chủ Cơ động là người thừa kế chu tiểu, tiểu tiểu tiến cử Từ đó có thể thấy được quan hệ giữa hắn và chu tiểu tiểu mật thiết đến cỡ nào Nhị hoàng tử hiếp sâu một hơi rốt cục thể hiện ra khí phách của một hoàng giả cần có bồi tổng. Phiền ngươi dẫn ta đến phòng của cơ động tiên sinh. Bùi tổng sượng sốt nói nhị điện hạt ngài muốn. Nhị hoàng tử thở dài buồn bã nói ta muốn tới cửa bồi tội. Tê! Tê! Rơn! E! Nương! Mặt tổng quản lý toát ra thần sắc tán dương Thấp giọng nói có lẽ đây là một lựa chọn tốt nhất Điện hạ anh Minh Khi nhóm cơ động uống rượu trong tử điếm ngút có tiền Các nữ hài tử thiên can thánh đồ cũng đi làm chuyện riêng A Kim và Lam Bảo Nhi bị Đỗ Hinh Nhi kéo đi dạo phố Đỗ Hinh Nhi vốn cũng muốn gọi Trần Tư Tuyền Nhưng Trần Tư Tuyền lại bị Miu Miu lôi trở về phòng Chính nàng cũng không có tâm tư dạo phố Không ở bên cạnh cơ động Làm cái gì nàng cũng không cao hướng được Miu Miu tỷ Ngươi kéo ta trở về làm gì Hai nữ tử ngồi phòng Miu Miu Trần Tư Tuyền nghi ngờ hỏi Miu Miu mỉm cười nói đương nhiên là có chuyện rồi Hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu Quan hệ đến vấn đề hạnh phúc tương lai của hai người chúng ta Tư tuyền ta nhìn ra được ngươi yêu thắm thiết cơ động nha Ta cũng không dối gạt ngươi ta rất thích phức thuội Chúng ta đang đối mặt với tình huống tương tự nhau Hai tên người gỗ này căn bản nội tâm đã hiểu còn giả bộ hồ đồ Hôm nay ta kéo ngươi trở về chính là muốn thương lượng với ngươi chúng ta sẽ kết minh nhất trí đối ngoại tranh thủ sớm ngày chinh phục bọn họ vào tay bởi vì có câu gọi là một người kế ngắn hai người kế dài chúng ta hợp tác với nhau sẽ bàn bạc kỹ lưỡng hơn trần tư tuyền kinh ngạc nhìn miêu miêu nàng quả thật không nghĩ tới miêu miêu kéo mình về dĩ nhiên là vì chuyện này trong lúc nhất thời không khỏi mừng rỡ nói đúng vậy Hiện tại ta cũng không biết nên làm gì nữa. Miu Miu tỷ, ngươi dạy ta phương pháp đi. Ta không có yêu cầu gì khác, chỉ cần hắn ra ba chữ ta yêu nàng là ta thỏa mãn rồi. Miu Miu sững sốt một chút, bật cười nói nha đầu ngốc. Nếu như cơ động chịu nói ra ba chữ kia cho ngươi nghe, chuyện tình hai người các ngươi khẳng định đã thành Dĩ nhiên ngươi thoải mãn chứ sao Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra cơ động là ai hả Hắn là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa Xem trọng hứa hẹn Một khi hắn chịu nói ra ba chữ kia với ngươi Vậy thì đã chứng minh hắn sẽ toàn tâm toàn yêu yêu ngươi Ai giặc nói đi nói lại Bản thân ta cũng không biết làm gì nữa Ngươi còn đỡ hơn một chút Ít nhất bây giờ cơ động cũng không lẩn tránh ngươi Chẳng qua là không chịu tiếp nhận ngươi mà thôi Nhưng cái gã phất thụy kia suốt ngày trốn ta Căn bản không cho ta cơ hội nói chuyện với hắn Cứ mãi ở chung một chỗ với người khác Ta cũng sắp tức chết rồi Hắn vốn đã rõ ràng ý của ta Ta gia nhập thiên can thánh độ. Chẳng lẽ là vì muốn cứu vớt đại lục gì đó hay sao? Lão nương không có vĩ đại như vậy. Ta gia nhập thiên can thánh đồ chính là bởi vì hắn. Ta đây không tin cái gã đó không hiểu. Trần Tư tuyền bất đắc dĩ nói vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Nhìn lại thì việc cơ động yêu ta cơ hồ là không thể nào xảy ra. Hắn thật sự quá yêu liệt diễm. Ngoài trừ liệt diễm ra trong lòng hắn căn bản không có chỗ cho nữ nhân thứ hai. Vừa nói xong trên mặt nàng không khỏi mỉm cười, thậm chí còn có mấy phần kiêu ngạo. Có một người yêu chung thủy như vậy trong nội tâm nàng thật ra rất là thoải mãn. Miêu miêu tức giận nói trong lòng hắn không chứa nổi ngươi mà ngươi còn cười. Ngươi, nha đầu ngốc này! Trần Tư tuyền khẽ cắn đôi môi đỏ mọng vì như thế mới chứng minh hắn là người trọng tình cảm. Nếu không phải như vậy ta cũng không thích hắn rồi. Chẳng lẽ ngươi lại thích một nam nhân hay thay lòng đổi dạ sao? Miu miu gác một chân lên ghế theo tư thế bà bán rau ngoài chợ. Há mồm phun cái phẹp ra một bãi nước giải vung vãi ra nền nhà. Trung Hoa nói nhưng hai người bọn họ đang tự hành hạ mình đồng thời cũng thử thách lòng kiên nhẫn của chúng ta. Cứ tiếp tục như vậy không phải tốt cho cả hai. Sợ rằng 8 năm, 10 năm nữa bọn họ cũng không tiếp nhận chúng ta. Theo tình hình hiện tại thì chỉ có dùng liều thuốc mạnh liệt mới thành công được. A, Trần Tư Tuyền Kinh ngạc nhìn nàng hỏi dùng liều thuốc mạnh liệt. Khuôn mặt Miu Miu ửng đỏ tiến tới bên tai Trần Tư Tuyền. Thấp giọng nói ngươi có nghe qua câu nói gạo sống nấu thành cơm chính hay chưa? Trần Tư Tuyền u, u, u mê nhìn Miu Miu lắc đầu cái gì gọi là gạo sống nấu thành cơm chính Miu Miu tỉ, ngươi đói bụng hả? Miu Miu trợn to mắt nhìn nàng gạo sống nấu thành cơm chín ngươi cũng không biết. Chính là loại chuyện mà nam nhân và nữ nhân thường làm đó Trần Tư Tuyền vẫn lắc đầu Nàng hoàn toàn là kẻ dốt đặc với chuyện nam nữ Ban đầu còn là liệt diễm ở chung một chỗ cùng cơ động Cơ động cũng chỉ ôm nàng Hôn nhẹ nàng vì e sợ tiếc độc nàng Miêu miêu nhìn qua Trần Tư Tuyền với bộ dạng khó hiểu thật là chịu thua ngươi luôn Ngươi thân làm công chúa mà ngay cả chuyện nam nữ cũng không biết. Đây là chuyện người lớn muốn làm, nghe nói rất kiếp thiết. Được rồi, để tỷ tỷ dạy ngươi một khóa vậy. Miu miu và Trần Tư Tuyền không giống nhau, nàng từ nhỏ sống ở Ma Minh nên đã sớm bị nhuộm đen tư tưởng rồi. Mặc dù chính nàng vẫn chưa có thật sự hành động. Nhưng cái chuyện nam nữ nàng đã nghe từ nhỏ đến lớn nhằm cả tay rồi. Nàng lập tức tiến tới bên tai Trần Tư Tuyền thấp giọng chỉ đạo tư tưởng nam nữ giao hợp. Nghe Miu Miu nói nụ cười của Trần Tư Tuyền nhất thời dần dần cứng ngát. Khuôn mặt đỏ hồng tự như một quả quả táo chính vậy. Miu Miu nhìn thấy không nhịn được có vọng động tiến tới cắn cho một phát. Tư Tuyền Ngươi thật xinh đẹp Miu Miu ca tháng nói thật không biết tiểu tử cơ động kia nghĩ thế nào nữa Có một đại mỹ nữ như ngươi ở bên mà hắn vẫn có thể thờ ơ cho được À là như thế đó ngươi hiểu ý của ta chưa Sắc mặt trần tư tuyền đỏ bừng nhẹ nhàng đưa tay che má lại Nói Miu Miu tỉa Nhưng hắn đã không chịu tiếp nhận tình cảm của ta thì làm sao sẽ làm chuyện nam nữ với ta chứ? Miu Miu cười hắc hắc nói đây chính là liều thuốc mãnh liệt mà ta nói. Quay đầu lại chúng ta tìm một cơ hội bắt bọn họ mang đi xử lý. Làm cho gạo sống nấu thành cơm chính. Những người có trách nhiệm mạnh mẽ như bọn họ. Cho dù vẫn không chịu tiếp nhận chúng ta. Tâm thái cũng sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Sự tình sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Như vậy cũng được. Trần Tư tuyền mở to đôi mắt đẹp biểu lộ sự kinh ngạc tột cùng. Miêu miêu nói công khai có gì mà không được. Dù sao ngươi đã thương hắn rồi, ngươi không muốn hiến thân cho hắn. Ngươi cảm giác mình lỗ lã sao? Không phải thế, không phải ta không muốn. Chẳng qua ta cảm thấy hình như có chỗ không thỏa đáng. Trần Tư tuyền hơi do dự nói. Miu miêu thật ra cũng rất chột dạ trong lòng. Từ tốn nói chuyện này chúng ta sẽ phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Nhất định phải làm cho thật tự nhiên. Thật kín kẻ đến mức áo trời không lọt. Không thể để cho bọn họ nhìn ra mới được. Lão nương cũng không tin sự không được bọn họ. Nhất là tiểu cơ động của ngươi rõ ràng còn là một thân đồng nam nữa chứ. mu A Co Vông 2609-2013-02-25B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 426 thành lụy dưới lòng đất. Diệt A tốt, biên A tốt, nguồn bang lôn y. com, ác xì. Cơ động và Phất Thụy nhảy mũi liên tiếp, đưa tay khẽ vuốt lỗ mũi. Phất Thụy tức giận nói có ai đó đang nói xấu chúng ta thì phải. tiệc rượu trong tử điếm ngút có tiền rốt cục đã xong. Sau đó nhị hoàng tử chạy đến gian phòng bọn họ lên tiếng xin lỗi làm cho cơ động rất bất ngờ Khi nhị hoàng tử điện hạ phát hiện chu tiểu tiểu thật sự ở trong phòng lại càng cung kính hơn nữa Người xưa có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại Vì thế cơ động tự nhiên so đo với hắn làm gì Nhị hoàng tử rốt cục tạm thời thở phào nhẹ nhõm chẳng những tự mình mở cửa mà còn chờ mọi người dùng bữa xong đi hết mới lặng lẽ lui ra ngoài gã nhị hoàng tử lúc nãy lòng dạ rất sâu phất thủy cảm thán chu tiểu tiểu nói suốt thân từ hoàng gia lại là nam nhân lòng dạ không sâu mới là lạ trừ phi hắn không có ý nghĩ gì đối với ngôi vị hoàng đế được rồi các ngươi trở về nghỉ ngơi đi Cơ động phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hồi nãy lão Bùi có nói mấy câu với ta. Mặc dù hắn không có chân chính tiết lộ hàng khảo hạt kế tiếp là cái gì. Nhưng từ trong cách nói của hắn thì ta biết ngươi sắp phải đối mặt với khảo hạt cực kỳ khó khăn. Lão già vương đạo quân nếu dám làm quá phận lão tử sẽ liều mạng với hắn. Thế nhưng cơ động tiểu tử. Lần này ngươi đã giúp ta giành lại mặt mũi rất lớn Ngươi hôm nay biểu hiện làm cho rất nhiều người phe hắn bắt đầu bất mãn với hắn rồi Một khi ngươi trở thành người thừa kế của ta Sau này hắn nhất định phải xui xẻo Nếu như ngươi tiếp tục thông qua hai hạn khảo hạt kế tiếp Thì thế lực của lão già vương đạo quân chắc chắn bị tước nhược xuống trình độ thấp nhất Mọi người vừa đi vừa nói đã trở lại cư xá ngút nửa thành. Bọn họ vừa vào trong liền nhìn thấy Miêu Miêu và Trần Tư Tuyền ngồi trong lương đình bàn luận. Thấy bọn họ quay trở lại. Miêu Miêu còn đỡ một chút. Chỉ có Trần Tư Tuyền bỗng dương đỏ bừng hai má. Nàng lúc này không mang khăn che mặt. Nụ cười ửng hồng kia lại càng xinh đẹp không gì sánh nổi. Một đám nam nhân đồng thời ngây dại Trần Tư Tuyền xấu hổ bởi vì Miu Miu đang dạy cho nàng hiểu chi tiết vấn đề gạo nấu thành cơm Đột nhiên thấy cơ động đi vào nàng làm sao không ngượng ngùng chứ Nàng lập tức xoay người bỏ chạy trực tiếp la về gian phòng của mình Tư Tuyền bị gì vậy? Phất Thủy nghi ngờ hỏi Cơ động cười khổ nói ta làm sao biết được Hắn cũng lấy làm kỳ quái Hắn đã quen với việc Trần Tư Tuyền vừa nhìn thấy mình là tiến lên Lần này vừa thấy lại chạy trốn nhanh như thỏ con vậy Thật sự là có điểm quá dị Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng rơi vào trên người miêu miêu Miu Miu rất tự nhiên đứng lên không thèm nhìn bọn họ một cái xoay người rời đi Diêu Khiêm Thư bật cười nói xem ra thời tiết hình như sắp thay đổi Cơ động Phất Thủy lão đại Uy tín của các ngươi hình như đang rơi xuống thì phải Ha ha Phất Thủy hừ một tiếng Nói cây ruộng tiền ta cảm thấy cho năng lực thực chiến của ngươi còn hơi kém. Không bằng để cho đại ca tới chỉ điểm ngươi một hồi nhằm tăng cường năng lực chiến đấu của ngươi. Ách! Nụ cười trên mặt Diêu Khiêm thương nhất thời cứng lại. Đau khổ nói Phức Thụy lão đại không cần như thế chứ. Phức Thụy một thân chính khí nói vì sao không cần. Gia tăng thực lực là hằng ngày tiết lũy mới có. Không chỉ là ngươi. Đỗ Minh Thiên Ý, hai người các ngươi cũng theo ta. Mập mạc đi nào tìm một chỗ cho chúng ta luyện gân cốt thư giãn một bữa. Chu tiểu tiểu cười ha ha nói chỉ cần đừng lôi kéo ta vào là được. Còn lại tùy các ngươi hành xử. Mập mạc ta bây giờ rất là e sợ những tiểu tử các ngươi đó. Phất Thủy nói với cơ động tiểu sư đệ ngày mai người sẽ phải đối mặt với khảo hạt rất khó khăn hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt ta dẫn bọn hắn đi tập luyện cơ động gật đầu đi thẳng trở về phòng mình hôm nay hắn uống rượu không nhiều hắn lại cố ý khống chế nên không bị say rượu nhiều nhất chỉ hơi hơi sảng khoái mà thôi vừa trở lại trong phòng mình cơ động đóng cửa lại Khoan chân ngồi trên giường bắt đầu hồi tưởng lại một màn chiến đấu ở trên giáo trường ngày hôm nay Ảo diệu hỗn độn được ướm dụng sâu xa Có lúc chẳng qua là linh quan thoáng hiện trong nháy mắt mà chợt hiểu Đây vốn chuyện có thể ngộ không thể cầu Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể hiểu được nhanh như vậy Tính sáng tạo của hỗn độn có khả năng dung hợp lực lượng. Còn thứ hắn vừa ngộ chính là năng lực vay mượn lực lượng để sử dụng. Hỗn độn, bất luận là hỗn độn thuộc tính nào đều là lực lượng bổn nguyên duy nhất. Nếu muốn từ nguyên tố ngũ hành thuộc tính bình thường luyện ra lực lượng bổn nguyên, cần phải có nguồn nguyên tố cực kỳ khổng lồ đây là lý do tại sao trước kia mỗi lần cơ động lĩnh ngộ hỗn độn sẽ hấp thu rất nhiều ma lực ở chung quanh trừ phi là hắn tự mình phát ra lực lượng hỗn độn và cố ý khống chế nếu không chỉ cần hắn tản mát ra một tia hỗn động sẽ dẫn đến nguyên tố ma lực trong phạm vi nhất định bị điên cuồng quét sạc tình huống hôm nay chính là như vậy bởi vì quân đoàn kim sát tản mát ra ma lực tiếp xúc với lực lượng hỗn độn của cơ động thông qua ma lực bọn họ buông thả làm cầu nối cơ động dùng lực lượng hỗn độn hút hết toàn bộ ma lực của bọn họ ra ngoài toàn bộ ma lực của hơn ngàn quân lính tinh nhuệ quân đoàn kim sát thật sự là quá lớn Cho dù là tinh thần lực cơ động thuộc hàng biến thái nhưng cũng không thể hoàn toàn chuyển hóa. Vì vậy hắn mới nhờ đồng hóa trận hỗ trợ dẫn dắt lực lượng bọn họ dung nhập vào trong kỹ năng của chính bọn hắn. Toàn bộ quá trình chỉ tiêu hao tinh lực và linh hồn lực của cơ động ảnh hưởng đối với ma lực rất nhỏ. Trong khoảng thời gian đó, Một kiếp siêu tất sát kỹ công kiếp từ xa của bọn hắn đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Nếu như cơ động gặp phải một cao thủ tu vi ngang cấp cùng lĩnh ngộ hiệu dụng hỗn độn. Song Phương vừa xuất thủ liền lấy hỗn độn hóa giải công kiếp lẫn nhau. Vậy thì công kiếp từ xa còn có ý nghĩa gì đây? Không chừng rất có thể bị đối phương chiếm trước tiên cơ giành thế thượng phong. Đến tột cùng phải làm thế nào mới có được phương thức chiến đấu mới thích hợp với bản thân và có thể dung hợp toàn bộ lực lượng vào chung một chỗ Cơ động mang theo nghi vấn này chậm rãi tiến vào trạng thái nhập định Ma lực cực hạn sông hỏa lần lượt trao đổi bắt đầu tu luyện như bình thường Khi cơ động nhập định tu luyện Trần Tư Tuyền ở trong gian phòng của mình thật lâu vẫn không thể bình tĩnh. Lời miêu miêu nói đã khai thông cho nàng một con đường khác có thể tiếp cận cơ động. Chỉ có điều nàng chẳng bao giờ nghĩ tới con đường kỳ lạ như thế, làm như được chứ, thật sự có thể sao? Cái ý định này cũng quá kinh người rồi. Không được ít nhất tạm thời là không được ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cơ động ngươi là cái tên bại hoại cũng chỉ vì ngươi nhân gia mới lúng túng như vậy lại còn bị miêu miêu chê cười nữa thực ra miêu miêu không có cười nàng quả thực nàng chỉ là một tờ giấy trắng mà thôi đồng dạng là mỹ nữ hoàng bích nhưng miêu miêu hiểu biết nhiều hơn nàng càng nghe nàng nói trần tư tuyền càng thêm ngượng ngùng Nhất là khi thấy Miu Miu biểu diễn động tác liếm liếm ngón tay, thật sự là quá kinh người rồi. Tim của nàng bất chật đập nhanh lên gấp mấy lần. Khi thấy cơ động bước vào đúng là nàng đã chạy trối chết. Cho tới thời khắc này tâm tình nàng còn chưa bình phục lại đây. Sáng sớm ngày thứ hai, chu tiểu tiểu lại tới cửa phòng gọi. Nhóm thiên can thánh đồ đã tụ tập ở trong sân Trên mặt vài người còn mang theo một ít vết thương Rõ ràng nhất là Diêu Khiêm Thư Con mắt trái có một quầm thơm thật to Y như mắt gấu mèo vậy Hắn oán giận nhìn sang Phước Thụy Tự hồ ý nói lão đại ngươi hạ thủ cũng quá độc ác Thế nhưng Phước Thụy chỉ nói một câu Đã làm cho Diêu Khiêm Thư phải thu liễm tinh thần Phức Thụy nói thế nào? Hôm nay còn muốn tiếp tục hả? Cơ động, chúng ta đi thôi. Được Chu Tiểu Tiểu hướng dẫn mọi người bước nhanh rời khỏi cư xá. Lần này không phải ra khỏi thành. Mà tiến vào trung tâm ngốc nửa thành. Bọn họ đi theo Chu Tiểu Tiểu tới tổng bộ thương hội ngốc có tiền. Mọi người bất ngờ chính là tổng bộ thương hội ngốc có tiền chỉ là một dãy nhà trật tầm thường. Hơn nữa không phải là ở vị trí trung ương ngốc nửa thành. Nó chỉ là một góc tương đối vắng vẻ mà thôi. Nếu như bọn họ không biết mục đích chuyến đi lần này thì không ai có thể nghĩ tới chỗ này. Dĩ nhiên là tổng bộ của đệ nhất thương hội cả. Sau khi chân chính tiến vào trong tổng bộ Mọi người mới hiểu được chỗ này có hàm nghĩa như thế nào Chu Tiểu Tiểu mang bọn hắn đi vào một gian phòng trống rỗng Chỉ có bốn gã hộ vệ canh gác ở chỗ này Mỗi người đều có khí độ trầm ngưng Nhìn ra được bọn hắn là ma sư tu vi lục quan Ngoại trừ bốn người này ra còn có bốn đầu ma thú cấp 6 Hiển nhiên là ma thú đồng bạn của bốn người này Gian phòng này rộng chừng 300 thước vuông, 4 người và bốn đầu ma thú cơ hồ che kín hết vị trí trọng yếu. Hơn nữa bọn họ chia ra đứng ở bốn góc phòng. Cơ động hoàn toàn không rõ thương hội ngốc có tiền bố trí như thế để làm gì. Bốn người nhìn thấy Chu Tiểu Tiểu thì đồng thời khom mình hành lễ. Chu Tiểu Tiểu phất phất tay ra hiệu. Bốn người đồng thời từ trong lòng ngực lấy ra một cái chìa khóa Tiến đến giữa vị trí trung ương sau đó Bốn cái chìa khóa hợp nhất ghép thành một hình thập tự tinh cắm xuống dưới đất Lòng đất nhất thời vang lên thanh âm rung động ầm ầm Mặt đất thế mà tách ra một khe hở Từ bên trong truyền tới một thanh âm hùng hậu khẩu lệnh Phong, lôi, vũ, điện Bốn người cùng nói ra bốn chữ. Khi đó khe hở mới từ từ mở rộng thêm. Cơ quan chậm rãi tách ra để lộ một con đường nhỏ có thềm đá kéo dài xuống dưới. Làm cho người ta kinh ngạc là từ phía dưới truyền lên luồng không khí cực kỳ mát mẻ. Nhóm quan minh thiên can thánh đồ bừng tỉnh đại ngộ. Cho đến hiện tại bọn họ mới hiểu được. Thì ra tổng bộ thương hội ngốc có tiền nằm ở dưới mặt đất. Khó trách bên trên chỉ có mấy gian nhà trệt mà thôi. Chẳng phải là giống như mơ dương học đường của thiên can học viện hay sao? Đến khi bọn hắn chân chính thấy được bộ dạng tổng bộ thương hội ngốc có tiền mới hiểu được rõ ràng một điều. Nhận thức của mình đã hoàn toàn sai lầm. Mơ dương học đường nhiều nhất chỉ có thể xem như là mật thất quy mô lớn dưới lòng đất. Còn tổng bộ thương hội ngốc có tiền căn bản là một tòa thành thị dưới lòng đất hoặc có thể nói là một tòa thành bảo rồi. Từ trên cầu thang đâm thẳng xuống phía dưới hơn 200 thước. Bọn họ đi thông qua 6 trạm kiểm soát mới có thể chân chính tiến vào bên trong phạm vi khu tổng bộ dưới lòng đất này. Cơ động thông qua quan sát phát hiện bức tường tòa thành lũy này dày chừng 100 thước được tạo ra từ nham thạc. Hơn nữa còn là đá hoa cương chân chính. Nó không phải thiên nhiên tạo ra, mà do nhân công xây dựng và chế tạo. Nói cách khác, tòa thành lũy này được xây dựng một tầm phòng thủ bằng đá hoa cương dày hơn 100 mét. Điều này cần phải có tài phú và nguồn lao động khổng lồ cỡ nào mới có khả năng hoàn thành đây Không thể nghi ngờ chút nào Bức tường hoa cương này coi như là bị siêu tất sát kỹ oanh kiếp từ phía ngoài kim thành Cho dù là siêu tất sát kỹ cao cấp cũng tuyệt đối không thể nào làm cho tổng bộ thương hội ngốc có tiền rung động một lần Dù chỉ là nhỏ nhất Đây là một cái mai rùa đen chân chính nha. Hơn nữa, cơ động còn nhận ra ở bên trong tầm nhâm thạch còn có ma lực nồng đậm dao động. Lực lượng này khiến cho hắn cũng phải hít sâu một hơi lạnh. Thở dài cảm thán đi ra khỏi lối đi ngầm, bóng tối lặng lẽ biến mất. Hiện ra ở trước mặt mọi người là một mảnh thế giới sáng trưng như ban ngày. Phía trên đỉnh tường thành nhâm thạch kia là một đống dạ minh châu tinh xảo. Kỳ lạ nhất là ánh sáng chúng nó phát tán ra lại có cảm giác nóng ấm như ánh mặt trời. Mọi người vừa nhìn thấy cảnh này bất chợt ngẫn người kinh ngạc ở bên trong tổng bộ ngốc có tiền lại còn trồng đủ loại thực vật. Bọn họ nhìn thấy bất kỳ ai ở chỗ này cũng có ma lực ba động. Mấy trạm kiểm soát lúc trước cũng có. Sau khi tiến vào tòa thành này thì lại càng kinh khủng. Tuy không có bất kỳ lực lượng phòng ngự cụ thể. Nhưng bọn họ biết nội lực tiềm tàng của nó sâu không lường nổi. Thấy thế nào? Đây mới là căn cơ chân chính thương hội ngốc có tiền chúng ta. Chu Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Cơ động gật đầu cảm thán đúng là một đại công trình. Mập mạc Vì xây dựng khu tổng bộ này các ngươi hao tốn thời gian bao lâu? Chu Tiểu Tiểu nói khu tổng bộ ngầm dưới lòng đất này được bắt đầu tiến hành xây dựng từ đời hội trưởng đầu tiên. Khi xây dựng hoàn thành là đến lúc ta đảm nhiệm vị trí hội trưởng. Trước sau dùng hơn 400 năm thời gian mới xem như xây dựng xong xuôi. Ta không cần phải giấu diêm các ngươi ở chỗ này tập trung phần lớn tài phú của thương hội chúng ta trong 500 năm qua. Đồng thời đây cũng là một thế giới tự cung tự cấp. Chỉ cần chúng ta nguyện ý tùy thời đều có thể phong bế nơi này. Một khi làm như vậy, coi như là cường giải chiếc tôn cũng không có cách nào mạnh mẽ xông vào đây được. Khi chúng ta đi xuống các ngươi hẳn đã có cảm giác bên trong tầm nham thạch có rất nhiều tầm trận pháp phòng ngự. Trong đó có rất nhiều trận pháp phòng ngự đã thất truyền trên đại lục. Trừ phi có thiên thần phủ xuống thi triển chung cực tất sát kỹ. Nếu không thì không có người nào đủ sức phá vỡ tầng đá hoa cương dày trăm thước kia tiến vào đây Thông qua mấy viên giả quan châu kia Chúng ta có thể tự mình sản xuất hoa quả Ngũ cốt Thậm chí còn có thể chăn thả ra suốt Nhiều không dám nói chứ sinh tồn mấy chục năm là không có vấn đề Tòa thành lũy này đủ khả năng cung ứng bất kỳ nguy cơ nào Hoan nghênh ngươi tới đến tổn bộ ngốc có tiền. Cho dù là hoàng thất đế quốc Tây Kim cũng chưa bao giờ đi tới nơi này đâu. Mưu A Co Vung 2609-2013-0234B Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 427 nghịch lân long vương địa tâm tinh nhâm Dịch A tú Biên A Tốt Nguồn Ban luôn Uy Com Tổng bộ Thương hội Ngốc có tiền giống như một tòa thành tự trị vậy Những người được phép đến đây ít nhất phải phục vụ cho Thương hội Ngốc có tiền hơn ba đời Và chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với Thương hội mới được Nơi này nhìn qua thì không khác gì thành thị bình thường Cũng có cửa hàng, quán ăn, tự điểm Đầy đủ phương tiện tồn tại. Chỉ khác ở chỗ những địa điểm này là do những tinh anh trọng yếu của thương hội ngốc có tiền trao đổi lẫn nhau mà thôi.